Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 87 thay mận đổi đào. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì? Việc cấp bách là phải đi kỳ. Dược cốc. Nơi đó là cấm địa trọng yếu của bổn môn. Nếu xảy ra vấn. Đề. Đúng vậy sư huyên. Xin người mau phân phó. Mấy cao thủ thiên mục phái tranh nhau bàn tán không ngớt nhưng khô một. Chân nhân vẫn nhắm mắt bất động như không nghe thấy gì. Bọn họ rủ lòng. Gấp như kiến bò trên chảo nóng cũng không dám tự tiện hành sự. Thứ nhất tự nhiên là trưởng môn sư huyên quý tín nhiếp môn. Thứ hai là. Kỳ dược cốc là cấm địa bổn môn. Ngoài những đệ tử có nhiệm vụ chấn thủ. Ở đó lâu dài. Những đệ tử khác chưa được trưởng môn cho phép thi tuyệt. Đối không được vào. trong khi các trưởng lão đang nôn nóng bất an thì khô một chân nhân mở mắt âm thanh lạnh lẽo có chút run rẩy lưu sư để đã ngã xuống cái gì lưu sư huyên thực sự đáp đã... mặc dù bọn họ đã nghĩ tới điều này nhưng chính miệng khô một chân nhân thừa nhận thì sắc mặt khó coi tới cực điểm sư huyên chắc chắn người o thể không lầm chứ khô một chân nhân cười khổ thở dài ta trái lại cũng hy vọng mình si Nhưng vừa rồi phát ra ba đạo truyền âm phù tới lưu sư để đều một đi. Không trở lại, nếu không gặp phải bất chắc thì sao hắn không hồi đáp. Mọi người cũng đều im lặng. Qua một lúc lâu ninh thiên vũ mở miệng. Sư huynh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi kỳ dược cốc nhưng mọi người chú ý không được tách rời. Đối phương, có thể ở trong cấm chế bổn môn sát diệt lưu sư để chỉ thần thông. không phải là nhỏ nói không chừng là nguyên anh kỳ lão quái âm thanh khô một chân nhân lạnh lùng có thể cũng có khả năng là nội gián lẻn vào ninh thiên vũ sờ tằm như có suy nghĩ khác phân tích bất kể nói như thế nào cẩn thận điều nhỏ thì không có sai lầm lớn bây giờ lưu sư để đã đi luôn hồi tình huống trong kỳ dược cốc cũng không rõ Bổn môn đang đối mặt với sinh tử tồn vong Các vị sư đề cần Bảo trọng cho tốt Xin tôn trưởng môn ra pháp Chúng tu cùng khom mình hành lễ Khô một chân nhân tay áo vung lên Xuất phát Các đạo độn quang đầy đủ sắc màu hướng về kỳ dược cốc mà đi Khi này linh khí thiên mục sơn chấn động đặc biệt Không chỉ là đám Trưởng lão mà toàn bộ đệ tử ồn ào huyên náo chúc cơ kỳ cùng linh động. Kỳ đệ tử ảo ảo từ nơi tu luyện chạy ra. Ngạc nhiên cùng bất an nhìn vô. Số quan điểm màu xanh mỹ lệ đang tản ra trên bầu trời. Có thể là tụ tập cùng một chỗ bàn tán. Cũng có khi một mình há miệng. trông đờ đẫn Cũng không ít đệ tử nhanh nhẹn bắt đầu tìm kiếm sư. Trưởng tìm hiểu. Nhưng rất nhanh phát hiện trưởng lão bổn môn không ai. Xuất hiện. Tâm ý bất an bắt đầu ở trong đám người này lan ra. Nganh khách lầu. Ngụ tại đây đều là các ngưng đan kỳ cao thủ tới tham gia hội giao. Dịch. Đến gần sáng linh khí chấn động khác thường khiến cả đám đều. Tỉnh lại. Những cao thủ kim đan đại thành này có ai chưa từng xông qua mưa to. Gió lớn. Hiện tượng khác thường đại biểu cho điều gì bọn họ đều rõ. Ràng. Có người kinh ngạc than thở nhưng đa phần đều là thầm cười trên. Nỗi đau của người khác Chắc rằng tuyền nhãn đã bị triệt để phá hỏng thiên mục phái kế tiếp Sẽ đối mặt nguy cơ vô cùng to lớn Trong này chỉ một hai kẻ là tán tu mà thôi Những người khác đều thuộc Môn phái gia tộc cách thiên mục sơn không xa Thời khắc này ý nghĩ lưu chuyện đang không ngừng đưa ra đối pháp Ở một căn phòng trên lầu hai nghinh khách lầu Cửa sổ mở đem ánh trăng Văng vặt ngoài kia chiếu vào có hai tu sĩ là sư huynh để đang ngồi một người vận đạo bào màu vàng là nhạc thông người kia thì vận đạo bào màu xanh là phó bưu hai người này là tu sĩ bắc cương thuộc tuyết ảnh môn cách thiên mục sơn hơn 200 trăm dặm cũng có tu sĩ ngưng đan kỳ thì thực lực tự nhiên không thể xem thường sư huynh ngươi nhìn gì tượng kia linh mạch thiên mục phái nhất định là bị người phá hủy cơ hội của chúng ta đã đến Hai tay phó bưu nắm. Chặt hưng phấn nói. Nhưng nhạc thông nhìn ra bên ngoài vẻ mặt trần chờ dường như chưa. Nghĩ ra biện pháp. Trên mặt phó bưu hiện vẻ nóng này sư huynh Ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ bổn môn bị thiên mục phái ức hiếp còn chưa đủ sao? Sư để đừng nói lung tung. Hai phái chúng ta xưa nay quan hệ thân. Thiết khi nào lại xung đột can qua. Quan hệ thân thiết. Phó bưu cười lạnh một tiếng thanh âm tràn đầy. Vẻ ấm ức linh mạch thiên mục sơn rồng lớn kéo dài mấy chục sặm. Cho, dù mấy môn phái tu luyện cũng là dư giả nhưng thiên mục phái lại độc, chiếm. Bọn họ chỉ là hơn hai ngàn tu sĩ mà dùng chỗ rộng rãi như vậy. tha lãng phí cũng không bằng lòng phân cho chúng ta một địa điểm. Mấy chục năm qua, sư huyên hết sức quan hệ cùng bọn họ. Thứ lỗi tiểu, để nói thẳng. Bọn họ tuy nói là nghênh đón nhưng mấy lần sư huyên đưa ra ý đem tuyết ảnh môn rời đến cạnh thiên mục sơn có lần nào bọn họ không phải là bác bỏ. Sư huyên chẳng lẽ còn không nghĩ ra thiên mục phái vì tư lời luôn để phòng đồng đạo chung quanh. Bọn họ không phải sợ chúng ta sau khi có được nơi tu luyện tốt thì thêm nhiều đệ tử có thể thành tu sĩ cao cấp tạo thành nguy hiểm thậm chí còn nghi ngờ chúng ta muốn cướp cả thiên. mục sơn trước kia chúng ta không có cơ hội vân hải liệt quang trận uy lực vô biên nhưng hiện tại uy lực giảm mạnh chúng ta sao không phó bưu càng nói càng giận về sau là kích động đến cả người hưng phấn bừng bừng nhưng nhạc thông là môn chủ tuyết ảnh môn lão luyện thành thục nghe song tuy động lòng nhưng vẫn do dự cho dù uy lực vân hải liệt quang trận đại giảm nhưng thực lực thiên mục phái vẫn vượt xa bổn môn mạo mùi hành động cũng không khác lấy chứng trọi đá đương nhiên là thế nhưng từ lâu thiên mục phái độc chiếm linh mạch khiến vô số đồng đạo bất mãn chỉ là thực lực bọn họ đáng sợ khiến chúng ta đành khoanh tay đứng nhìn bây giờ nhân cơ hội này chúng ta có thể liên hiệp với những tôn phái gia tộc khác đối phó bọn họ vẻ Mặt phó bưu âm trầm nói. Liên hiệp sao? Nhạc thông nhịp nhịp ngón tay gõ xuống mặt bàn. Sư huyên đừng do dự nữa. Như ngươi nói thiên mục phái thế lớn chỉ. Dựa bổn môn tuyệt đối không đủ. Liên hiệp với tông môn khác ít lời có. Thể bị chia cắt. Nhưng thiên mục phái tích lũy đã mấy ngàn năm tài. Liệu vô cùng phong phú đủ cho các môn phái chia ra. Mà trong vòng 500 dặm quanh thiên mục sơn này Tuyết ảnh môn Chúng ta là thế lực lớn thứ hai Một khi đại sự thành công chúng ta có Thể chiếm cứ nơi có linh khí sung túc nhất làm trọng địa bản môn Chờ qua trên trăm năm bổn môn có thêm nhiều đệ tử thành tu sĩ cấp cao Chính là trở thành môn phái nhất Lưu Vũ Châu Sư Huyên cũng có thể lưu Danh Phó Bưu vẫn kiên trì khuyên nhủ Được rồi Sư Đệ Ta tin ngươi lần này. Nhạc thông cuối cùng cũng không cứng nổi sự hấp dẫn do Phó Bưu vẽ ra. Sư Huyên yên tâm chúng ta nhất định thành công. Phó Bưu đại hỷ vỗ ngực cam đoan. Việc này không nên chậm chế trước tiên chúng ta hãy rời khỏi nơi. Đây được. Hai người ra tới cửa nghinh khách lầu thấy có vài tu sĩ khác đứng ở. Đó. Bọn họ đang muốn đổn quang xuống núi thì một đám để tử thiên mục phái. Đi tới, dẫn đầu là một trung niên khoảng tam tuần cầm một cây lệnh kỳ. Chắp tay hành lễ nói, tham kiến các vị tiền bối tại Hạ Âu Dương là chấp sự tệ phái. Vừa mới, nhận được ý chỉ của trưởng môn sư tôn do có bọn đảo trích trà trộn vào thiên mục sơn nên mấy vị sư thúc đang xử lý chuyện này. Vì tránh, phiền phức không cần thiết xin các vị tiền bối không tùy ý đi lại, tạm. Thời ở lại nghinh khách lầu, đợi sáng mai khi việc này giải quyết, song tệ phái xin cung kính tiến các vị tiền bối hạ sơn. Lời này dù uyển chuyển nhưng các tu sĩ biến sắc. Phó bưu cười lạnh, lùng nói những lời này của ngươi là ý gì muốn đem chúng ta giam. Lòng trăng, không dám, vãn bối nào có ý đó chỉ là ý chỉ trưởng môn chân nhân. Xin các vị tiền bối tạm thời lưu lại thêm một thời gian mà thôi. Ô Dương Hoàng sợ, vội vàng giải thích. Phó bưu vốn là có dụng tâm cố ý làm sự việc càng hỗn loạn càng tốt. Mỉa mai ngươi nói đúng lắm tạm thời lưu lại chúng ta một thời gian. Thiên mục phái các ngươi cho dù thực lực cỡ nào cũng không thể muốn gì. Thì làm. Chỉ là một tiểu tử trúc cơ kỳ nhỏ nhoi như ngươi cũng dám nói. Với chúng ta như vậy sao? Dứt lời hữu thủ trộp nhanh gia đình bắt lấy ô dương Sắc mặt họ ô hoàng sợ Tự nhiên không dám đón đỡ cả người tung bay về Sau đồng thời vấy lệnh kỳ trong tay quát to các sư để bày trận Ngăn, hắn lại Ngay lập tức kỳ quang các màu phóng lên cao Thiên mục phái đệ tử bắt Đầu tế ra linh khí Đám đệ tử trúc cơ kỳ qua thời gian dài huấn luyện Bố thành một trận pháp công thủ bổ trợ cho nhau chặt chẽ. Tại thế tục các môn phái võ lâm lúc giao tranh cũng thường bày ra các trận pháp. Thiếu lâm nổi danh với thập bát la hán trận. Phái võ đăng. Có thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Đương nhiên so với phàm nhân thì trận pháp do tu sĩ bày ra biến hóa. Thần kỳ thập phần. uy lực tự nhiên vô cùng bá đạo. Phó bưu một chiêu không đắc thủ trong miệng ủ một tiếng. thấy hơn chục để tử trúc cơ kỳ đối phương đem hắn vây vào giữa thì há miệng phun ra một đường lam quang lam quang xoay chuyển trên đỉnh đầu hắn thì ra là một thanh cương đao lóng lánh đặc biệt sắc nhọn tỏa ra linh lực vượt xa cả cực phẩm linh khí pháp bào ô dương biến sắc huy động lệnh kỳ trong tay các vị sư để cẩn thận mọi người vững vị trí Hừ, một đám trúc cơ kỳ nho nhỏ mà dám ngăn ta, thật không biết lượng. Sức, phó bưu quát lạnh một tiếng, chỉ về pháp bảo trên đỉnh đầu, ngay lập. Tức lam đao hóa thành một đạo lam quang chém xuống một gã trúc cơ. Trung kỳ ở mé trái. Có điều cùng lúc có hơn chục kiện thượng phẩm linh. Khí đủ loại bắn ra đón đỡ. Nhất thời kỳ quang rằng co trên không. Trung, nhạc thông tự nhiên không để mình sư để chiến đấu, hắn lấy ra một kiện. Pháp bảo hình dạng như cây côn gia nhập chiến đoàn. Nhưng sau đó hai người phát hiện không hề đơn giản đều là cảnh giới. Ngưng đan kỳ nhưng muốn phá trận pháp của mười mấy tên trúc cơ kỳ tu. Sĩ cũng cần vài khắc thời gian. Bọn hắn lại quên rằng nơi này là địa. Bàn thiên mục sơn, lát sau lại có thêm những đệ tử thiên mục phái ở từ Bốn phương tám hướng vội vàng tới hỗ trận. có câu xong huyền nan địch tứ thủ phó bưu biết thời gian kéo dài chỉ bất lợi vạn nhất trưởng lão thiên mục phái chạy đến nơi này thì muốn đi e rằng khó hơn lên trời các vị đạo hữu chẳng lẽ mọi người ở đây chờ chết mặc cho thiên mục phái muốn làm gì thì làm đem mình ra phát lạc hai tay phó bưu huy động pháp bảo còn miệng không ngừng la lớn muốn lôi kéo các tu sĩ Ngưng đan kỳ khác tham gia cuộc chiến Nhưng hiệu quả không nhiều lắm Các tu sĩ đều thở đứng một bên Bây giờ tình thế không rõ Mạo muội hành động là không sáng suốt Có thể Ngưng thành kim đan Nào có ai không phải lão hổ ly sống trên trăm Năm Tuy nhiên lát sau có thêm hai ngưng đan kỳ tu sĩ Gia nhập cùng bọn Nhạc thông Rốt cuộc là bị phó bưu khích nổ Hay là có tồn tại tâm tư Kiểu khác thì không hiểu được Lúc này bốn vị ngưng đan kỳ tu sĩ hợp tác Mấy chục đệ tử trúc cơ kỳ Bày trận sao có thể ngăn trở được Ô dương thân làm đầu lính cầm trong tay lệnh kỳ đứng ở ngoài trận chỉ Huy Nhưng hiện tại trên mặt lộ vẻ khó coi Hắn thò tay lấy ra một tấm truyền âm phù cúi đầu dồn dập thầm thì một lát Sau đó dương tay Lên truyền âm phù hóa thành một đảo hỏa quang tan biến ở trong bầu. Trời đêm. Cùng lúc, khu một chân nhân cùng mấy vị sư đệ đang đổn quang thì một. đạo truyền âm phù bay tới, Ninh Thiên Vũ vấy tay bắt lấy, đem thần. Thức xem xét thì sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ninh sư đệ, xảy ra chuyện gì? Ninh Thiên Vũ không trả lời, vội đưa truyền âm phù cho các trưởng lão, khác. đáng dép tuyết ảnh môn thật to gan ta phải đi bắt bọn họ lại là đại hán uy mãnh lên tiếng lỗ sư đệ, ngươi không được làm ẩu khu một chân nhân trầm ngâm một Chút ninh sư đệ, phiền ngươi đi xem vậy vâng trưởng môn sư huyên ninh thiên vũ gật đầu hóa thành một đạo kinh hồng bay tới nghinh khách lầu khu một chân nhân đương nhiên là có dụng tâm tuy ninh sư đệ có tu vị Thấp nhất nhưng cơ cảnh thâm trầm. Giao việc này cho hắn nhất định có. Thể khống chế tình thế hợp lý. Mặc dù truyền âm phù có nói tuyết ảnh môn đang có ý bất thiện. Nhưng rất có thể có hiểu lầm. Bây giờ tình thế bổn môn nguy cấp ít gây sung. Đột với tu sĩ bên ngoài là tốt hơn. Do dự một thoáng khu một chân nhân cùng trưởng lão khác tiếp tục đổn. Quang tới kỳ dược cốc. Lại nói Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm hợp sức phá hủy được tuyển nhãn. Nhưng gây động tính to lớn ngoài dự kiến. Thấy linh khí tán ra trên bầu trời hình thành những đám mây linh khí. Xanh nhạt. Lâm Hiên có chút lo lắng. Lúc này nhất định đã gây ra kinh. Động đến thiên mục phái. Điền Tiểu Kiếm cũng liếc nhau hắn. Đại ca, việc đã đến nước này, hai ta nên tách ra mà chạy. Điền Tiểu... Kiếm cười khổ để nghị như vậy thực lực truy kích cũng yếu đi một phần được. Hai ta từ biệt tại đây. Lâm Hiên gật đầu. Hai người lập tức. Độn quang ra khỏi kỳ dược tốc. Sau đó người thì hướng đông người hướng. Tây bắn nhanh mà đi. Sau khi tách ra Lâm Hiên bay một đoạn đường ngắn rồi dừng lại suy. Tính. Nếu cứ như vậy mà chạy loạn thì tin rằng không bao lâu truy binh. Sẽ đuổi tới. Khi đó đừng nói là ngưng đan kỳ cao thủ mà chỉ cần bảy. Tám người đệ tử trúc cơ kỳ, hắn muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Lâm Hiên khẽ nhíu đôi mày. Suy tính một chút đã nảy ra một ý. Đem tức khí ẩn lại, hắn nấp ở trên một tàng tây cổ thụ. Quả nhiên, không lâu sau có một đạo đổn quang xuất hiện ở phía đông nam. Ra là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nhìn qua phục trang Lâm Hiên khẳng định. Người này chính là đệ tử thiên mục phái. Đạo độn quang bay qua đỉnh đầu thì Lâm Hiên phất tay áo một cái, vài, kiện linh khí đồng thời đánh về phía quang ảnh. Lấy tu vị của Lâm Hiên hiện tại, muốn sát diệt một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Cũng không hao phí bao nhiêu sức lực. Chỉ thấy một tiếng rên khẽ vang lên, sau đó một bóng người rớt xuống. Tu sĩ này đã sầm mặt hôn mê bất tỉnh. Suy nghĩ một chút Lâm Hiên vấy tay trái Một tầng sáng xanh lam bao Người nọ thu về trước mặt Lâm Hiên Chỉ thấy trong mắt hắn chớp ra hắc quang yêu dị Bắn thẳng vào mi tâm Người kia Đây là một bí thuật trong huyền ma chân kinh Sư hồn đại pháp Sau chừng một nén nhăng Lâm Hiên lộ ra nụ cười thỏa mãn Tay áo phất Một cái Một đạo bạch quang bay ra bao quanh tu sĩ nọ Không chỉ là Túi chứ vật mà ngay cả trường bào màu vàng trên người cũng lột xuống. Khe khẽ thở dài, Lâm Hiên bấm tay bán ra một khối hỏa cầu đem người. Này hóa thành cho bụi. Lần này chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Lâm Hiên tuy không muốn giết hắn nhưng người này ếp phải chết. Nếu không thiên mục phái có thể từ người này truy ra tôn tích hắn. Lâm Hiên lại lắc đầu. Có thể nói tại tu tiên giới nhân từ với địch là tàn. Nhẫn với chính bản thân mình. Đem trường bảo vận vào trên người. Lâm Hiên nhanh chóng biến thành đệ. Tử thiên mục sơn. Sau đó từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc. Đổ ra. Ẩm linh đan nuốt vào. Linh lực vận chuyển thi triển thiên ma nghĩ dung. Thuật biến thành khuôn mặt người kia. Hồng phát lão tổ đã rời đi. Cho dù là đụng phải khô một chân nhân căn. bản không sợ nhận lão ra chân giả. Mạo hiểm hạ sơn chi bằng ẩn thân tại thiên mục sơn. Nơi nguy hiểm nhất. Cũng là nơi an toàn nhất. Đợi đợt phong ba này trôi qua mới tìm cách. Quay về Linh Dược Sơn. Lâm Hiên đã đọc lấy ký ức của tu sĩ kia. Chỉ cần ít gặp sư trưởng đồng. Môn thân thuộc cũng không sợ người khác nhận ra. Người này danh là Lưu Quang vừa mới trúc cơ thành công không lâu tư. Chất hết sức bình thường nên cũng không lo người khác chú ý. Thân là trúc cơ kỳ tu sĩ đương nhiên có đồng phủ. Hắn ở ngoài công vụ. Vừa mới trở về. Đâu biết lại hồ đồ mà mất mạng nhỏ tại đây. ngẩng đầu nhìn khối linh khí bầu trời. Lấy thần thức mạnh mẽ của Lâm. Hiên đã nghe phương xa huyên não. Thiên Mục Sơn lúc này đang cực kỳ. Hỗn loạn. Lâm Hiên nhận định phương hướng một chút. Rồi nhằm đồng phủ lưu quang. Độn quang bay về. Lâm Hiên dự định ẩm thân trên dưới nửa tuần trăng. Chờ khi động tính lắng xuống thì lặng lặng rời đi. Sau một tuần trà Lâm Hiên bay tới một sơn đỉnh không cao lắm. Nơi này. Cách trung tâm tổng đà thiên mục phái khá xa. Xem ra lưu quang này. Cũng không thích bị người quấy dày. Lâm Hân thầm vui vẻ hạ xuống. Động phủ này là cải biến từ một sơn đảo thiên nhiên. Bên ngoài cũng có. Thiết lập vài cấm chế nho nhỏ nhưng không mất bao nhiêu pháp lực lâm. Hiên đã phá ra. Nhìn vào cửa đồng đóng chặt, hắn bấm tay bắn ra một. Chỉ, âm âm tiếng vang vọng ra, lâm hiên tiến vào đồng phủ. Bên trong khá rộng lớn nhưng vô cùng đơn sơ, chỉ có phòng luyện công. Cùng tính thất. Trên vách đá treo không ít động vật săn bắt. Có loại, được chế thành thịt khô, có loại thì dùng pháp quyết bảo tồn. Xem ra Lưu Quang này cũng là một tên hám thực. Lâm Hiên thầm cười. Lưu. Trưởng lão hám ăn ngã xuống trong tay điền tiểu kiếm. Còn Lưu Quang. Này thì bị hắn sát diệt. Nhớ tới ái độ của cực ác ma tôn. Khi trước vẫn hữu hảo hợp tác. Nhưng. Quan hệ hai người rất vi diệu. Là địch hay bạn vẫn là nan phân. Lâm Hiên có thiên ma nghĩ dung thuật có thể đổi mận cháo đào. Còn. Không rõ điện tiểu kiếm sông pha trùng vây như thế nào. Nhưng Lâm Hiên. Dự đoán chắc chắn hắn không dễ ngã xuống. Nghĩ một lát Lâm Hiên tiếp tục vào sâu trong. Mặc dù động phủ của Trúc. Cơ sơ kỳ tu sĩ không có khả năng có bảo vật quý hiếm. Nhưng xem còn gì. Khác lạ không. Lâm Hiên dùng thần thức tìm tòi ở trong đồng phủ. Rất nhanh hắn tìm được một cái túi chữ vật. Bên trong chỉ có hơn chục. Khối hạ phẩm tinh thạch và một vật đen tuyền. Khi thần thức đào qua. Thì trong mắt hắn hiện tia sáng kỳ lạ đây là.